đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 76 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Để quý vị tiện theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm tắt phần 76 như sau. Thành Các tư Hãn được tinh sứ giả bị hành hạ và hoàng nha Hồng liệt đang câu kết với nước Qua thích tử nô. Ông ta lập kế hoạch để tấn công nước này. Quách tỉnh dừng việc cùng mẹ trở về Trung Nguyên để đi đánh Hồng Liệt trả thù cho cha. Trong hơn một tháng, Quách tỉnh cùng quân tướng Mông Cổ ráo riết luyện tập, chuẩn bị quân lương. Một hôm, có hơn một ngàn ban chúng cái bang kéo đến, bổ sung vào cánh quân của Quách tỉnh. thành các tư Hãn nay đã già, lần chinh chiến này quy mô rất lớn, nên ông ta muốn lập thái tử để sau này nối ngôi, và người con thứ ba là Oa Khoác Đài được chọn. Đồng thời con trưởng là truột xích và con thứ sát hợp đài sinh ra mâu thuẫn. Sau tiệc mừng, hai người dẫn quân ra đánh nhau kịch liệt. Quách tỉnh có lựa hữu cước giúp kế và áp dụng binh pháp của nhạc vũ mục dùng trận xà phiên, chặn ngang và trận hổ dực. Bao vây bắt được hai anh em truột xích và sát hợp đài, khống chế hơn bốn vạn quân của hai đội. Đại hãn sau khi tỉnh rượu, nghe tin vội chạy đến thấy vậy, vô cùng biết ơn quách tỉnh. ban thưởng rất hậu. Hôm sau, đại hãn ra lệnh xuất quân tiến về miền Tây. Một hôm, quá tỉnh đóng quân nghỉ đêm ở Nam Mật Hà. Đang khuya, Âu Dương Vong xông vào lều tấn công và truy hỏi tung tích của Hoàng Dung. âu dương phong trước này chưa nghĩ tới bốn chữ tuổi già sức yếu bị y nhắc tới trong lòng chợt hoảng sợ mấy câu ấy của thằng tiểu tử ngốc này cũng không phải ngốc bèn nói vậy thì sao quách tỉnh nói ngươi và ta có mối thù sâu giết hại sư phụ mối thù ấy không thể không trả Người có chạy tới chân trời cũng có ngày ta tìm tới ngươi âu dương phong ngẩng đầu hô hố cười lớn nói <cười> vậy thì nhân lúc ta chưa tuổi già sức yếu hôm nay cứ giết người trước câu nói chưa dứt hai chân xoạc ra người đã ngồi xuống sông chưởng như lay núi dốc biển mạnh mẽ vỗ ra lúc ấy quách tỉnh đã luyện thành dịch cân đoàn cốt thiên trong cửu âm chân kinh lại được thiên tổng cương trong chân kinh mà nhất đăng đại sư dịch cho công phu trong chân kinh cũng đã luyện được không ít nội công tinh thuần hồn hậu khác hẳn trước hơi nghiêng đi tránh qua thế chưởng đánh trả một chiêu kiến long tại điện âu dương phong rút chưởng đón đỡ công phu hàng long thập bát chưởng này y vốn biết rõ lại biết quách tỉnh được chân truyền của hồng thất công chưởng lực rất mạnh nhưng so với mình thì rút lại cũng còn kém một chút không ngờ lần thẳng thắn đón tiếp này thân hình lại hơi loạn choạng cao thủ đối trưởng chỉ cần chân khí hơi nghịch hành sẽ lập tức bị trọng thương y hơi khinh địch suýt nữa đã thua dưới tay quách tỉnh bất giác giật nảy mình chỉ sợ không chờ tới khi mình túi già sức yếu thì thằng tiểu tử này cũng đã hơn mình rồi lập tức chỗ chưởng trái ra quách tỉnh lại nghiêng người tránh qua đánh trả một chưởng chiêu này thì âu dương phong không thẳng thắn đón tiếp nữa ngoặt cổ tay lại Đẩy trưởng lực của y qua một bên Quách tỉnh không biết Trên trưởng lực của y có chỗ ảo diệu Chỉ cho rằng Y chỉ quá giải chiêu thức của mình Nào ngờ Âu Dương Phong lấy công làm thủ Trong cái ngoặt ấy Lại có sức kéo về Quách tỉnh chỉ thấy một luồng đại lực Đánh vào giữa mặt Tránh né không kịp Đành đưa tay phải đón đỡ Bàn về công lực của hai người Thì Quách tỉnh vẫn còn kém một bậc Tình thế lúc ấy đã giống như lúc đối trưởng chỗ cửa động sao thác nước trong hoàng cung ở Phủ Lâm An. Tuy quách tỉnh đã có thể chi trì khá lâu, nhưng thời gian kéo dài, rốt lại không chết cũng bị thương. Ông Dương Phong theo đúng bài bản cũ lại lừa được y vào chồng Trong lòng đang mừng rỡ. Đột nhiên, thấy tay phải quách tỉnh hơi co lại như không chi trì nổi, lập tức tăng thêm kình lịch. lên tay chưởng, nào ngờ chưởng phải của y hơi trượt đi, lập tức tránh qua một bên. Âu Dương Phong gầm lớn một tiếng, chưởng lực đánh mạnh tới, nghĩ thầm hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. nhìn thấy đầu ngón tay đã quét tới trước ngực y, Quách tĩnh chưởng trái quét ngang ra đỡ trước ngực, ngón trỏ tay phải dường ra điểm vào huyệt Thái Dương của Âu Dương Phong. Đây là công phu nhất Dương chỉ. mà y thấy chỗ nhất đăng đại sư nhưng nhất đăng đại sư chưa hề truyền thụ hôm ấy y chỉ nhìn thấy hình dáng chứ không biết yếu quyết biến quá bên trong lúc ấy đang nguy cấp bèn dùng thuật song thủ hổ bát đánh ra nhất dương chỉ là khắc tinh của cáp mô công âu dương phong nhìn thấy làm sao mà không quản sợ lập tức nhảy lùi ra tức giận quát lão già đoàn trí hưng cũng làm khó ta thật ra chỉ pháp mà quách tỉnh sử dụng không phải là nhất dương chỉ thật làm sao có thể phá được pháp mô công nhưng âu dương phong trong lúc hoảng sợ không kịp nhận rõ vừa nhảy tránh ra mới nghĩ nhất dương chỉ chiêu thức tiếp theo vô cùng tại sao y chỉ phóng một chỉ ra rồi rút tay lại có lẽ còn chưa luyện thành không chờ quách tỉnh trả lời song chưởng một trên một dưới một đẩy một rút đột nhiên xô ra đoàn này rất mau lẹ quách tỉnh chưa xoay chuyển ý nghĩ đã tung người giọt lên chỉ nghe chát một tiếng lớn một cái ghế thấp trong trướng đã bị song chưởng của tây độc đập vỡ thành mấy mảnh âu dương phong chiếm được thượng phong chưởng sau phát lại chợt thấy sau lưng có tiếng gió rít có người đánh lén lúc ấy cũng không quay người, chân trái đá về phía sau một cái. Người sau lưng y cũng phi chân đá lên, hai chân chạm nhau. Người kia ngã lăn ra, nhưng xương chân rõ ràng không hề bị gãy. Quả thật là điều Âu Dương Phong không ngờ tới. Y quay nhìn, chỉ thấy ngoài cửa trướng có ba người ăn mày lớn tuổi, nguyên là ba trưởng lão lỗ Dãnh Lương của cái bang, lỗ Hữu Cước tung người vọt lên hai tay nắm tay hai người giảng lương đây là thuật hợp số đông chống địch lấy yếu chống mạnh của cái bang hôm trước trong lần đại hội tuyển lập ban chủ ở quân sơn cái bang đã từng dùng công phu này kết thành từng người ép quách tỉnh và hoàng dung tới chỗ bó tay không còn cách nào chống cự âu dương phong trước nay chưa từng giao thủ giúp ba người này nhưng thấy một cướp vừa rồi đã biết lỗ hữu cướp Nội công không kém Hai người kia chắc cũng thế Mình đơn đã độc đấu với quách tỉnh Tuy nắm chắc phần thắng Nhưng thêm một bọn ăn mày thối tha Thì khó lòng mà rời khỏi nơi đây yên lành Lập tức hồ hố cười rộ nói hừ, thiêu tử ngốc Công phu của người tiền bộ lắm Rồi gập hai chân ngồi xuống Xếp bằng trên tấm nệm Không đếm xỉa gì tới bọn lỗ hủ cước Nói Người muốn giao hẹn với ta cái gì, cứ nói ra nghe thử. Quách tỉnh nói. Người muốn hoàng cô nương giải thích cửu âm chân kinh cho người. Cô ta chịu hay không là quyền ở cô ta. Người không được làm cho cô ta bị thương một sợi tóc. Âu Dương Phong cười nói. Nếu y thị chịu nói, Thì vốn ta cũng phải gia hại. Chứ chẳng lẽ hoàng lão ta lại chịu để yên sao. Nhưng nếu cô ta cứng đầu không chịu nói, Thì ha ta lại không dùng chút sức mạnh nè Quách tỉnh lắc đầu nói Không được Âu Dương Phong nói Người muốn ta đáp ứng chuyện ấy Thì lấy gì để trao đổi đây Quách tỉnh nói Vậy thì từ nay trở đi Nếu người rơi vào tay ta Thì ta tha mạng cho người ba lần chứ không giết Âu Dương Phong đứng bật dậy Buông tiếng cười rộ Trong tiếng cười có âm thanh gian dội kỳ lạ Truyền ra xa xa Ngựa trên thảo nguyên nghe thấy đều hí gian ầm ầm một hồi không ngớt Quách tỉnh hai mắt nhìn y chằm chằm hạ giọng nói Có gì hay mà cười Người đã biết rốt lại Cũng có một ngày Người sẽ phải thua dưới tay ta Âu Dương Phong tuy cười rồ, Nhưng quả thật cũng đã sợ nghĩ thầm Thằng tiểu tử ngốc này Nắm được bí yếu của cựu âm trần kinh Gió công tăng tiếng mau lẹ Quả thật không thể coi thường được Miệng buông tiếng cười không ngớt Nhưng lòng đã quyết kế cười nói Âu Dương Phong ta Lại cần đến cái thằng tiểu tử ngốc nhà ngươi tha Được thôi Chúng ta cứ quyết như vậy đi Quách tỉnh xòe tay ra nói Trượng phù nhất ngôn Âu Dương Phong cười nói Ngựa tốt thêm rồi Rồi đập nhẹ lên tay y ba cái Ba cái đập ấy Là nghi thức lập thề của người thời tống Nếu trái lời thề Thì trọn đời Không được coi như con người Đập xong ba trưởng Âu Dương Phong đang định hỏi về tung tích hoàng dung nhưng liếc mắt chợt thấy ngoài cửa lều có một người lướt qua thân pháp mau lẹ vô cùng trong lòng rúng động vội xô cửa đuổi theo thì đã không thấy đâu nữa y quay đầu lại nói trong vòng mười ngày ta sẽ tới thầm để xem là ngươi tha cho ta hay là ta tha cho người nói xong hô hố cười lớn trong chớp mắt tiếng cười đã ra ngoài mười trượng Ba trưởng lão lỗ giảng lương nhìn nhau quán sợ đều nghĩ Người này do cộng cao cường hiếm thấy trên đời Chẳng trách lại nổi tiếng ngàn hồng bằng chủ Quách tỉnh kể chuyện Âu Dương Phong hỏi cho ba người nghe Lỗ hữu cước nói y nói hoàng bang chủ ở trong quân chúng ta toàn là nói bậy Mà nếu hoàng bang chủ ở đây thì lẽ nào chúng ta lại không biết Mà nếu quách tỉnh ngồi xuống đưa tay chống cầm không thả nói ta lại nghĩ lời y nói cũng rất có lý ta thường cảm thấy hoàng cô nương vẫn ở bên cạnh ta ta có điều gì nghi nan không quyết được thì nàng lại giúp cho ta chủ ý rất hay chỉ là bất kể ta nhớ nhung thế nào thủy chung vẫn không gặp được nàng nói tới đó hai mắt đầy lệ lỗ hữu cước khuyên hoàng nhân cũng không cần phiền não Trước mắt nhất thời chia tay Sau này rốt lại sẽ được đoàn tụ Quách tỉnh nói Ta đắc tội với hoàng cô nương Chỉ sợ nàng sẽ không chịu hiện thân nữa Không biết ta phải làm thế nào Mới có thể chuộc được tội này Lỗ giảng lương ba người nhìn nhau không nói gì Quách tỉnh lại nói Cho dù nàng không chịu nói chuyện với ta Chỉ cần cho ta thấy mặt một lần Thì cũng khiến ta đỡ nhớ nhung khổ sở Giảng trưởng lão nói hoàn nhân mệt rồi đi nghỉ sớm đi sang mày chúng ta còn phải bàn bạc bà kế sách cho ổn thỏa đề phòng âu dương Phòng tìm tới quấy nhiễu hôm sau đại quân đi về phía tây buổi tối hạ trại xong Lỗ hổ cước vào trướng nói Nằm trước, tiểu nhân ở Giang Nam Từng được một bức họa, Nghĩ bọn bí phu thù lỗ như bọn ta Thì làm sao mà lãnh hội được ý tư trong tranh quan nhân trong quân tịch mịch Có thể thông thả mà thưởng lãm Nói xong Lấy ra một cuốn quả đặt lên bàn Quách tỉnh mở ra xem Bất giác ngẩn người Chỉ thấy trên giấy vẽ Một thiếu nữ cài qua Ngồi trên mấy tấm vải Dung mạo, rõ ràng chính là Hoàng Dung Chỉ là vẻ mặt gầy ốm, chân mày nhíu lại Có vẻ rất tiều tụy Quách tỉnh sững sờ nhìn hồi lâu Thấy bên trái bức họa có đề hai bài từ Một bài đề Bảy khung mây, tầm xuân nhã hết ruột sầu nay Chớ rằng giải lụa là may dễ Bỗng dưng cắt đứt, loan tươi phượng đẹp trên vạt áo chia hai một bài đề chín khung may song song đôi bướm lại đôi cây bạc tình muôn thuở thường ly biệt từ đầu tới cuối nỗi lòng dương vấn sâu chỉ mỏi mòn tay hai bài từ này là mô phỏng bài bốn khung may của anh cô mà làm ra nhưng lòng đau tình thiết Lời lẽ cũng như bài bốn khung may Quách tỉnh tùy khó hiểu thật rõ Nhưng câu Bạc tình muôn thuở Thường ly biệt Thì cũng hiểu Ngẫm nghĩ nửa ngày Nghĩ thầm Bức quả này là thủ bút của Dung Nhi Lỗ trưởng lão Lấy được ở đâu ngẩng đầu định hỏi Thì lỗ hữu cước đã ra khỏi trướng Quách tỉnh Dội sai thân binh mời y vào Lỗ hữu cước cứ quả quyết Nói là Y mua được trong chợ sách ở Giang Nam Quá tỉnh cho dù có ngu ngốc hơn gấp 10 Cũng thấy trong chuyện này nhất định Có sự lừa dối Lỗ hữu cước là hán tử thô lỗ hào sản Thì không biết mua thư quả gì Cho dù có người tặng Ác y cũng tiện tay mà vứt bỏ Bức quả Y mua được trong chợ sách ở Giang Nam Thì tại sao người trong bức quả Lại chính là Quan Dung Chỉ là lỗ hũ cước không chịu thổ lộ chân tướng nên cũng không biết làm sao đang ngẫm nghĩ thì giảng trưởng lão bước vào trướng hạ giọng nói tiểu nhân mới thay ở góc đông bắc có bông người chớp lên trong chớp mắt không biết đã đi đâu chỉ e là lão tặc âu dương phòng đêm nay sẽ tơi đanh len quách tĩnh nói được bốn người chúng ta cứ ở đây hợp sức bắt y giảng trưởng lão nói tiểu nhân có một cái Hoàng nhân xem có dùng được không?" Quách Tỉnh nói, "Chắc là hay rồi, ngươi nói đi." Giản trưởng lão nói, "Cây này nói ra thì cũng bình thường, chúng ta cứ đào ở đây một cái hầm sâu rồi sai 20 tên quân mang bảo cát phục ngoài trướng, lao tặc kia không tới thì thôi, chứ nếu tới, đây kim chuyện với hoàng nhân thì chỉ có tới mà không có về." Quách Tỉnh cảm mừng nghĩ thầm, "Âu Dương Phong, xưa nay tự phụ." không coi ai ra gì. Cái này tuy rất cũ nhưng đối phó với y lại rất hay. Lúc ấy ba trưởng lão đốc xuất quân sĩ đào một cái hầm sâu trong trướng. Trên miệng hầm trải nệm lông chiên, trên nệm đặt một cái ghế gỗ nhẹ. Hai mươi tên quân đều mang bao cát phục ở ngoài trướng. hành quân trên sa mạc thường phải đào đất lấy nước nên việc đào hầm trong trướng không hề khiến ai để ý. An bài đã xong. Quách Tĩnh thắp đèn ngoài chờ. Nao ngơ suốt đêm ấy Âu Dương Phong không tới. Hôm sau hạ trại xong, ba trưởng lão lại vào trướng đào hầm. đêm mấy cũng không có động tĩnh gì. Đến đêm thứ tư Quách Tĩnh nghe tiếng mỏ cầm canh trong quân lúc trỗi lúc tắt, ý nghĩ trong lòng cũng cuồn cuộn dân trào. Chợt nhau phía ngoài trướng như có một tiếng lá rụng. Âu Dương Phong buông tiếng cười dài, sải chân bước vào, bước tới. ngồi xuống ghế, chỉ nghe lách cách một tràng, y cả người lẫn ghế rơi xuống hầm. Cái hầm này sâu tới 7-8 trượng, miệng hẹp, dốc dựng, Âu Dương Phong công lực tuy cao, nhưng rơi xuống sông trong lúc cấp bách, làm sao có thể lên được? 20 tên thần bình hai bên trướng túa ra, 40 cái bao cát lập tức ném xuống, đè cả lên người Âu Dương Phong. Lỗ hủ cư Hô hút cười rộ kêu lên Hoàng ban chủ Đoán việc như thần Giảng trưởng lão trừng mắt Nhìn y một cái Lỗ hũ cước lập tức im bạc Quách tỉnh rồi hỏi Tại sao lại là hoàng bang chủ Lỗ hũ cước nói <cười> Tiểu nhân à, buộc miệng nói sai à, Ta là nói à, hồng ban chủ Nếu là hồng ban chủ ở đây Nhất định sẽ rất mừng rỡ Quách tỉnh nhìn y chầm chầm Đang định hỏi nữa Đột nhiên đám thân binh ngoài trướng la hét ầm ĩ quách tỉnh và ba trưởng lão vội vọt ra chỉ thấy đám thân binh chỉ xuống mặt đất hò hét inh ỏi quách tỉnh rẽ mọi người ra nhìn thấy dưới đất có một gò cát cao dần lên như có vật gì muốn từ dưới giọt ra lập tức hiểu ngay âu dương phong công phu cao cường lại muốn từ dưới đất xuyên lên lập tức hạ lệnh mấy mươi tên kỵ binh nhảy lên ngựa phóng ngựa xéo lên gò cát đám kỵ binh cả người lẫn ngựa sức nặng không nhỏ lại thêm sức dẫm đạp ông dương phong võ công có cao cường hơn cũng không sao chịu nổi chỉ thấy gò cát từ từ sụp xuống nhưng kế đó ở chỗ khác lại lập tức có gò cát đùng mau lên đám kỵ binh thấy chỗ nào có gò cát nhô lên là lập tức phóng ngựa tới xéo lên không bao lâu không thấy gò cát nào nhô lên nữa nghĩ chắc y chi trị không được đã tắt hơi chết rồi quách tỉnh sai kỵ binh xuống ngựa đào xác lúc ấy đã đến giờ tí đám thân binh giơ cao đuốc dây thành một vòng tròn hơn mười tên quân dùng xẻng đào cát đào xuống hơn một trượng quả nhiên thấy âu dương phong đứng thẳng người trong cát chỗ ấy cách cái hầm trong trướng mấy trượng tuy nói cát xốp nhưng y có thể dùng hai bàn tay không nín thở đào đất đi như một con chuột chuỗi như thế thì nội công cao cường quả thật ít nghe ít thấy đám quân sĩ vừa sợ vừa phục kéo y lên đặt nằm trên mặt đất lỗ hữu cước đưa tay thăm hơi thở chỉ thấy trên ngực y vẫn còn ấm bèn sai người lấy xích sắt khóa lại đề phòng y tỉnh dậy không chế phục được nào ngờ âu Dương phòng đào cát đi dưới đất trên đỉnh đầu trước sau bị kỵ đội giẫm đạp không sao lên được lúc ấy bèn giả chết đợi lên mặt đất sẽ tìm cách đào tẩu lúc ấy y rón rén hít thở mấy hơi thấy lỗ hữu cước đứng bên cạnh cao giọng sai người mang xích tới đột nhiên nhảy bật dậy quát lớn một tiếng giương tay chụp vào mạch môn tay phải lỗ hữu cước biến cố này xảy ra bất ngờ xác chết sống dậy mọi người giật nảy mình quá tỉnh bèn vung tay trái đè lên huyệt đào đạo trên lưng âu dương phong tay phải đè lên huyệt tích trung trên hông y hai huyệt đạo này đều là đại huyệt trên lưng người ta nếu y không bị các đè lên tới mức dở sống dở chết gân cốt rã rời thì đời nào để cho người ta khinh dị đè lên y khoảng sợ đang định xoay tay cự địch chợt thấy trên huyệt đạo hơi tê biết quách tỉnh lưu kình không phát ra Nếu chứng lực của y đẩy ra Thì tạng phủ của mình Sẽ lập tức bị đánh nát huống chi lúc này tay chân tê dại Cho dù việc đạo không bị khống chế Cũng không thể giao đấu Ngang tay với quách tỉnh Đành buông tay lỡ hũ cước ra Đứng yên bất động Quách tỉnh nói Âu Dương Tiên Sinh Xin hỏi người đã gặp hoàng của nương chưa Âu Dương Phong nói ta thấy bóng y thị Nên mới qua đây tìm Quách tỉnh nói Quả thật là người thấy rõ hả âu dương phong căm tức nói nếu không phải là con nha đồ xấu xa ấy ở đây thì ngươi cũng không bày kế đào hầm Quách tỉnh ngẩn người ra một lúc nói ngươi đi đi lần này tha cho ngươi đó đẩy nhà chững phải xô y ra ngoài một trường y sợ âu dương phong cao cường nếu thản nhiên buông tay e rằng y sẽ xoay tay phản kích âu dương phong quay lại lạnh lùng nói xưa này, ta đơn đã đào đấu với bọn tiểu bối không dùng binh khí những người có con nha đầu xấu xa kia ngấm ngầm giúp đỡ quỷ cái đà đoàn chỉ đành phá lệ mà thôi trong vòng mười ngày ta sẽ mang xà trưởng tới răng độc trên xà trưởng người đã chính mắt nhìn thấy rồi phải cẩn thận đó nói xong lướt người bỏ đi quách tỉnh nhìn theo bóng y mau lẹ mất hút trong màn đêm một trận gió bắt nổi lên lập tức cảm thấy ớn lạnh nhớ lại răng độc trên xà trượng trượng pháp tinh diệu của y không kìm được run rẩy sợ hãi mình tuy theo gian nam lục quái học được nhiều môn võ khí nhưng đều không phải là công phu thượng thừa nếu muốn dùng tay không đối phó với độc trường thì muôn vạn lần không được nhưng nếu sử dụng binh khí thì lại không có môn nào sở trường nhất thời bàng bàn hoàng không có cách nào ngẩng đầu nhìn trời trong màn đêm chỉ thấy từng mảng từng mảng tuyết lớn rơi xuống về trướng không lâu hơi lạnh càng tăng đảm thần bình đốt than đưa chiến mã vào lều tránh rét phần lớn người cái bang đều không mang theo áo da đột nhiên khí trời trở lạnh chỉ còn cách vận công chống rét quách tỉnh vội sai quân sĩ giết dê lột da cũng không kịp thuộc qua chỉ rửa sạch máu cho ban chúng khoác lên hôm sau càng lạnh tuyết dưới đất đều đóng thành băng cứng quần hoa thích tử mô nhưng lúc giá lạnh kéo tới tấn công có tỉnh đã đề phòng bài trận long phi thắng một trận lớn liền đêm đạp tuyết truy kích lên phía bắc cổ nhân có bài thơ vịnh nỗi khổ gió rét lúc tây chinh như sau tướng quân giáp vàng đêm vẫn mặc nửa đêm hành quân gươm giáo đạc gió thổi như dao mặt như cắt đuôi ngựa mang tuyết ngút mồ hôi ngủ qua Gió ngựa toàn đóng băng trong đêm giết thịt mực nghiêng ngưng lại có bài trại giặc binh khí liền mây trời chiến trường có úa đầy xương phơi sông gươm gió rít mây bay loạn bãi cát đá lạnh móng ngựa rơi quách tỉnh ở mạng Bắc lâu ngày đã quen chịu rét nên cũng không thấy khổ lắm nhưng nghĩ nếu hoàng dung quá thật trong quân nàng sinh trưởng ở giang nam thì làm sao chịu nổi bớt giác trong bụng càng thêm buồn bã hôm sau hà trại xong y cũng không làm kinh động tướng sĩ rón rén tới các doanh xem xét nhưng kiểm tra khắp từng lều mà đâu thấy bóng quàng dung y trở về trướng lại thấy lỗ hổ cướp đốt xuất quân sĩ đang đào hầm dưới đất quách tĩnh nói âu dương phong vô cùng gian ngoạc đã mắc lừa một lần lần thứ hai làm sao mà mắc lừa nữa Lỗ hữu Cước nói Thì đoán chúng ta áp dụng cái khác Nào ngờ chúng ta lại like theo bài bán cũ Cái này gọi là hư là thật Mà thật là hư đó Người ta không thể lường được đâu Quách tỉnh liếc y một cái nghĩ thầm Người nói Xuất lĩnh bọn ăn mày nhỏ không cần Đọc binh pháp mà lời lẽ trong binh thư Thì nhớ hay lắm Lỗ hữu Cước nói Nhưng nếu lại dùng bao cát đè lên Thì ắt y có cách quá giải lần này chúng ta cho y nếm mùi khác trong cây giống không dùng bao cát mà dùng nước đổ lên quách tỉnh thấy mấy mươi tên thân binh bưng hơn hai mươi cái chảo lớn tới ngoài trướng dùng búa đập nát từng khối băng lớn lấy xẻng xúc vào chảo liền nói như vậy hát không phải là luật chính y à lỗ hữu cước nói quan nhân đã giao hẹn nếu y rơi vào tay quan nhân thì người sẽ tha y ba lần Nhưng lần này, nếu luộc chính y thì không thể tính là rơi vào tay quan nhân. Muốn tha cũng không tha được, không thể nói là bội ước. Không bao lâu, cái hầm đã đào xong. Trên miệng hầm cũng bày biện như cũ, trải một tấm nệm lông, đặt một cái ghế nhẹ. Đám thân binh ngoài trướng cũng đã chất củi lửa vào dưới chảo, nấu băng thành nước. Chỉ là trời quá lạnh, có mấy chảo cho thêm củi vào hơi chậm. Trên mặt chảo, trong chớp mắt, lại đóng thành băng mỏng, lỗ hũ cước không ngừng thôi thúc. đung mau lên, đung mau lên." Đột nhiên trên mặt tuyết bóng người chớp lên. Âu Dương Phong cầm trượng hất cửa lều quát, "Tiểu tử ngốc, lần này mà có hầm thì cha người cũng không sợ." Nói xong, phi thân vào, thản nhiên ngồi xuống ghế, lỗ giảng lương ba trứng lão không ngờ Âu Dương Phong lại tới mau như thế. Lúc ấy, băng trong chảo vừa tan thành nước, Mới chỉ là Một chảo nước tuyết Đừng nói là Muốn luộc chết người Cho dù Tắm cũng còn thấy lạnh Thấy Âu Dương Phong ngồi lên ghế Không kìm được Miệng Luôn kêu khổ Chợt nghe Đách cách một tràng Trong tiếng chửi lớn Âu Dương Phong Lại Cả người Cả ghế Rơi xuống hầm Lúc ấy Ngay cả bao cát Cũng chưa có Với công lực của Âu Dương Phong Thì nhảy lên một cái hầm Nhỏ như thế này Đúng là Dễ như trở bàn tay Ba Bà trưởng lão Chân tay luống cuốn Chỉ sợ quách tỉnh bị hại Đồng thanh kêu lên Quan nhân quan nhân ơi Mau ra ngoài trước đi Chợt nghe sau lưng có một người Hạ giọng quát Lỗ nước Lỗ hũ cước Nghe giọng nói ấy Không nghĩ ngợi gì nữa Lập tức làm theo Quát Đổ nước đi Đáng thân bình nhấc chảo lớn lên Ao ao Đổ xuống hầm Âu Dương phong Đang dưới hầm nhảy lên Mấy chảo nước đột nhiên Rót xuống đỉnh đầu vừa giật mình Thì chân khí bất giác trầm xuống Thân hình lập tức rơi xuống Y chống mạnh xà trượng xuống đáy hầm Đề khí lần thứ hai giọt lên Lần này đã có đề phòng Nước dội xuống tuy nhiều Nhưng không cuốn y xuống được Nào ngờ trời quá lạnh Nước vừa rời khỏi chảo Lập tức đóng thành băng Âu dương Phong lên tới giữa hầm Thì nước trên đầu dưới chân Đã đông lại thành băng ý dùng sức nhảy lên rất mạnh nhưng băng đông càng nhanh hơn Bột một tiếng đầu đã đập vào một vật gì đau buốt định chờ rơi xuống sẽ lấy thế nhảy lên lần nữa nhưng hai chân đã ngập vào băng không động đậy được lần này y vô cùng hoảng sợ quát lớn một tiếng vận kình dùng sức nhảy mạnh lên hai chân vừa lỏng ra nửa người trên đã bị băng giữ chặt đám thần bình đã được luyện tập thuần thục về việc đổ nước xuống hầm bốn người bưng chảo đổ nước xuống sông là lập tức lui qua một bên bốn người khác lập tức bước lên thay thế kẻ ra người vào như bánh xe nước vô cùng mau lẹ chỉ sợ bị nước sôi đổ ra làm bỏng nên trên tay trên mặt người nào cũng mang bao vải che chắn nào ngờ không kịp nấu sôi nước tuyết nước lạnh cũng có thể gây khốn đối phương trong giây lát hơn hai mươi chảo nước đã rót đầy hầm đông lại thành một cột băng lớn cao bốn năm trượng đường kính bảy tám thước lần ấy lâm mưa lại nhất cử thành công mọi người đều nửa mừng nửa sợ ba trưởng lão đốc suất thân binh khoét đất cạnh cột băng đưa xích sắt lớn buộc vào dùng hai mươi bốn con ngựa kết thành đội buộc xích vào kéo cột băng lên quân sĩ bốn doanh được tin đều kéo tới trước trướng chủ soái để xem cảnh lạ mọi người nhất tề dùng sức kéo cột băng lên dưới ánh lửa sáng chỉ thấy âu dương phong nha răng trợn mắt dung tay nhấc chân đứng cứng đờ ở đoạn giữa cột băng không hề động đậy các tướng sĩ ho reo ầm ầm lỗ hổ cước sợ âu dương phong nội công tinh thâm sẽ dùng nội lực làm băng tan ra bèn sai tân binh tiếp tục đun nước đổ lên làm cục băng dày thêm. Quách Tĩnh nói: Ta từng giao hẹn với Y, phải tha Y ba lần không giết. Đập cục băng ra, thả Y đi thôi. Ba trưởng lão đều cảm thấy tiếc, nhưng kẻ sĩ hào kiệt, không ai không trọng tính giữ nghĩa. Lúc ấy cũng không nói gì. Lỗ Hữu Cước nhấc xẻng sắc lên, định đập vào cục băng, giảng trưởng lão kêu lên: Quan đã! Rồi hỏi Quách Tĩnh: Quan nhân. Với công lực của gã Âu Dương Phong này Có thể chi trì được trong cuộc bằng mấy giờ Quách tỉnh nói Một giờ thì có thể được Nhưng quá nữa Thì e chỉ khó giữ được tính mạng Giảng trưởng lão nói Được qua một giờ nữa Chúng ta sẽ thả y Tính mạng thì tha được Nhưng mùi đau khổ thì phải nếm Quách tỉnh nghĩ tới mối thù giết sư phụ Gật đầu khen phải Tin tức truyền ra Tướng sĩ các doanh khác Cũng nhao nhao kéo tới xem Quách tỉnh nói với ba trưởng lão Từ xưa có câu Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể làm nhục Người này tuy gian ác Nhưng rút lại cũng là bậc tôn sư võ học Há lại có thể Để người ta cười cợt hạ nhục Lập tức sai quân sĩ Dùng lều che kín cột băng Sai quân canh gác Bất kể bậc thân quý đại tướng nào Cũng không được dán lều lên nhìn Qua một giờ Ba trưởng lão đập vỡ cột băng Thả Âu Dương Phong ra âu dương phong ngồi xếp bằng dưới đất dẫn công hồi lâu nhổ ra ba ngụm máu đen căm hờn bỏ đi quách tỉnh và ba trưởng lão thấy y bị dây khốn trong cột băng đúng một giờ tuy thần thái kiệt quệ nhưng lập tức bước đi như thường ai cũng thán phục trong một giờ ấy quách tỉnh tâm thần bất định nhưng chỉ cho rằng âu dương phong đang bên cạnh khiến mình quan mang lo lắng nhưng sau khi phá băng thả người ngồi trong trướng vẫn không thể bình tâm y ngồi xuống vận công trấn nhiếp tâm thần khoảng sau một tuần trà thì muốn ý nghĩ đều quên hết trong lòng rỗng không sáng suốt đột nhiên nghĩ tới lý do bất an vừa rồi nguyên là trước khi lỗ hũ cước hà lệnh đổ nước y nghe rõ một người quát khẽ đổ nước giọng nói vô cùng quen thuộc lại có tám chín phần là giọng Hoàng Dung chỉ là đang lúc ô Dương Phong rơi xuống hầm công việc khẩn cấp chưa kịp để ý nhưng sau đó hai tiếng đổ nước ấy từ hồ vẫn vướng vít bên tai mà trong lòng lại không nắm bắt được y nhảy phát dậy buộc miệng kêu lên dung nhi quả nhiên đang ở trong quân mình cứ tập hợp tất cả tướng sĩ không cho giấu một người nào chẳng lẽ còn sợ không trai xét ra nàng hay sao nhưng lập tức xoay chuyển ý nghĩ nàng đã không muốn hiện thân tại sao mình nhất định cưỡng ép rồi giở bức tranh ra ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ trong tranh trong lòng vui buồn lẫn lộn Trong đêm yên ắng, chợt nghe xa xa có tiếng khoái mã phi tới. kế đó, nghe giọng thân binh hộ về quát tháo, không bao lâu, sứ giả bước vào trướng Trình thủ lệnh của thành các tư hãng Nguyên là đại quân Mông Cổ Chia đường tiến quân Liên tiếp thắng trận Tiến về phía tây mấy trăm dặm Sẽ là thành tán ma Nhĩ hãn Nổi tiếng của qua thích tử 1 Thành các tư hãn dò xét Biết đó là đô thành mới của qua thích tử 1 Quy tụ hơn 10 vạn trọng binh bảo vệ Bình lường khí giới đầy đủ Thành trì kiên cố Tường thành vững chắc Có thể nói là thiên hạ vô sông Nghĩ rằng Nhất thời đánh mau Không thể phá được Nên truyền lệnh Bốn lộ quân mã Hội sư giáp công Lúc ấy quách tỉnh chỉ quy quân sĩ Mang theo sông Nam Mật Hà Kéo về phía nam Đi được 10 ngày Đã tới dưới thành Tán Ma Nhĩ Hãng Trong thành Thấy quách tỉnh quân ít Mở thành Kéo cả ra đánh Lại bị quách tỉnh Bày hai trận Phượng Dương Dân Thùy Ngày thứ ba đại quân của thành các tư hãng Cùng hai cánh quân của trột xích sát hợp đài lần lượt kéo tới hơn mười vạn người bao vây tấn công bốn phía nao ngơ thanh tánh ma nhĩ hãng kiên cố bảo vệ nghiêm mật quân mông cổ đánh liền mấy ngày tướng sĩ bị thương rất nhiều vẫn không hà được lại qua một ngày con trưởng của sát hợp đài là mặc đồ căng nóng lòng lập công hăng hái tiến sát thành bị một mũi tên trên thành bắn xuyên qua đầu mà chết thành các tư hãng vốn thương yêu đứa cháu này thấy y chết trận vô cùng đau buồn tức giận đám thần bình đưa xác dương tôn về thành các tư hãng nhìn thấy lệ rơi lả chả ôm vào lòng dùng sức nhổ mũi tên trên đầu y ra chỉ thấy mũi tên ấy làm bằng răng sói lông miêu đầu tên bọc vàng khắc bốn chữ triệu dương đại kim tả hữu có người biết được văn tự nước kim nói ra thành các tư hãng tức giận quát ờ Té ra là thằng giặc, Hoàng nhang Hồng Liệt. Nhảy lên lưng ngựa ra lệnh, Tất cả tướng sĩ lớn nhỏ nghe đây, Bất cứ ai dũng mảnh sông lên thành trước nhất, Phá thành, bắt sông Hoàng Nha Hồng Liệt, Để trả thù cho Dương Tôn, Thì tất cả đàn bà, Và vàng lũa trong thành này, Thưởng hết cho y. Một trăm thân binh, Đứng trên lưng ngựa, Đem lệnh đại hãng, Truyền đi khắp nơi. Ba quân nghe xong, Đều phấn chấn nhảy nhót. Nhất thời, Tên bắn như mưa tiếng thét vang trời kẻ chất bao đất làm bật kẻ bắt thang lên tường kẻ ném móc câu bám vào leo lên kẻ dùng gỗ nhọn phá tường thành nhưng tướng sĩ trong thành tìm đủ cách chống cự tấn công đến chiều tối quân mông cổ tổn thất thêm bốn ngàn người mà thành tán ma nhĩ hãng vẫn trơ ra như núi thành cát tư hãng. từ khi tiến quân vào đất qua thích tử mô đến nay chưa lần nào thu lớn như thế trong đêm ấy ngồi trong trướng xót thương cháu nội tức giận gào lên như sấm quách tỉnh về trướng dở di thư vũ mục ra đọc muốn học một cách đánh thành nhưng lối bố phòng của thành tán ma nhĩ hãn khác hẳn với trung quốc những chiến pháp mà di thư ghi chép đều không dùng được quách tỉnh mời lỗ hữu cước vào trướng thương nghị biết y ác sẽ đi thỉnh giáo hoàng dung đợi y cáo từ đi ra liền rón rén theo sau nào ngờ lỗ hữu cước bố trí đầy ban chúng cái ban trước sau chưa thấy quách tỉnh đều lớn tiếng chào hỏi quách tỉnh nghĩ thầm đây rõ ràng là mưu kế của hoàng dung nàng đã có cách tránh mình thì mình nhất cử nhất động cũng không nằm ngoài dự liệu của nàng qua hơn một giờ lỗ hữu cước quay lại nói tòa thành lớn như thế này nhất thời khó hạ được tiểu nhân không nghĩ ra cái gì hay đợi vài ngày xem quân địch có sơ hở không sẽ tính quách tỉnh gật đầu không nói gì lúc vừa rời mông cổ xuống nam y chỉ là một thiếu niên ngu ngơ ngốc nghếch thành thật chất phác nhưng một năm nay trải nhiều lo nghĩ qua nhiều nguy hiểm kiến thức đã tăng lên không ít đêm ấy trong trướng ngẫm nghĩ về ý nghĩa của hai bài từ trên bức họa chỉ thấy tình cảm triền miên không thể kìm được nghĩ thầm dùng nhì quyết không phải vô tình với mình nhất định sẽ chờ mình tạ tội chỉ là mình tính tình ngu xuẩn không biết làm sao chuộc lỗi mới hợp ý nàng đây nghĩ tới đó bất giác vô cùng buồn bực đêm ấy trong trướng lăn qua lật lại nghĩ tới chuyện ấy đến canh ba mới mơ màng thiếp đi trong giấc mơ thấy gặp hoàng dung lập tức hỏi nàng làm thế nào để tạ tội chỉ thấy nàng ghé tai mình hạ giọng nói mấy câu Quách tỉnh cả mừng tỉnh dậy Đã quên mất mấy câu nàng vừa nói Ý nghĩ rất lâu Vẫn không nhớ được chữ nào Toan đi ngủ lại Để gặp Hoàng Dung trong mộng Lại không sao ngủ được nữa Đàn lúc buồn bực Gõ vào trán mình liên tiếp Đột nhiên linh cơ chật độc Mình không nhớ được Chẳng lẽ không hỏi được nàng Rồi kêu lên Mau gọi lỗ trưởng lão vào trước Lỗ hữu cước Chỉ cho rằng có chuyện quân vụ gì khẩn cấp khoác áo da dê đi chân đất chạy qua quách tỉnh nói lỗ trưởng lão ngày mai bất kể thế nào ta cũng phải gặp hoàng cô nương bất kể ngươi nghĩ ra hay đi bàn với người khác cũng được hạn cho ngươi đến trước giờ ngọ ngày mai phải nghĩ cho ta một cách hay lỗ hữu cước giật nảy mình nói hoàng ban chủ không có ở đây quan nhân làm sao mà gặp được quách tỉnh nói ngươi thần cơ diệu toán nhất định sẽ có cách giờ ngọ ngày mai nếu không nghĩ ra cách tốt đẹp thì sẽ xử theo quân pháp. từ biết là mấy câu nói ấy rất ngang ngược nhưng không khỏi cười thầm. lỗ hữu cước toan phân trần, quách tĩnh quay đầu nói với thân bình: giờ ngọ ngày mai phải một trăm đau phủ thủ chờ lệnh dưới trướng. đám thân bình cất tiếng dạ ren, lỗ hữu cước mặt mày nhăn nhó, quay người bước ra. hôm sau cả buổi sáng tuyết rơi rất lớn trên tường thành. Băng dày, đóng lại Trơn tuột như dầu Làm sao bám lên được Thành các tư hãng, thu quân không tấn công Nghĩ thầm đang lúc trời giá rét Sau này, ngày càng lạnh thêm Chưa tới tháng 2, tháng 3, sang năm Quyết chưa ấm lại Nhưng nếu bỏ qua thành này tiến đi Thì lúc tiến về phía Tây Lại để lại sau lưng Mười mấy dạng tinh binh của quân địch Lúc nào cũng có thể bị chặn ngang đường lui Trước sau, thụ địch nhưng khổ nổi đóng quân dưới thành chỉ sợ địch nhân kéo quân tụ lại thêm minh quả bất địch chúng một trận tan vỡ thì thế ắt không khỏi chôn vùi toàn quân nơi đất lạ một con ngựa cũng không về được y chấp hai tay đi qua đi lại ngoài trướng Bàn hoàng không có cách nào nhìn nhìn lên đỉnh núi tuyết cao chót vót tận mây cạnh tượng thành cau mày xuất thần ngọn núi tuyết này vô cùng kỳ lạ đột nhiên dọt lên giữa đất bằng một mình lẻ loi dương lên trên thảo nguyên như một gốc cây lớn không cành không lá nên thổ nhân gọi là núi cây trọc thành tán ma nhĩ hãn xây dựa vào núi từng thành phía tây mượn một mặt núi giảm được chi phí xây dựng mà còn vô cùng kiên cố có thể thấy người xây dựng thành này năm xưa rất có tài trí ngọn núi này dựng đứng dị thường toàn là vách đá Không có cây cỏ gì Cho dù là khỉ dượng Cũng không leo lên được Thành tán Mai Nhĩ Hãn Được tấm bình phong ấy Quả thật là vẫn như thành vàng hào sâu Thành các tư hãn nghĩ thầm Ta từ khi kết tóc với nghiệp Trại mấy trầm trận lớn nhỏ Chưa bao giờ bị rơi về tình cánh như hôm nay Chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta hay sao Nhìn thấy tuyết lớn lã tả rơi xuống doanh tướng lừa ngựa Đều thành màu trắng Trong thành thì khắp nơi Khói bếp bốc lên Bớt giác Lại càng buồn phiền Quách tỉnh Còn có tâm sự khác Chỉ sợ kế sách ngang ngược ấy Bị Hoàng Dung Nhẹ nhàng quá giải Mà nói lại Nếu lỗ hũ cước. Không nói thật Thì cũng không thể chém đầu y Gần đến giờ ngọ Y sầm mặt ngồi trong trướng Đao phủ thủ Hai bên Đều cầm đại đao đứng hầu Chợt nghe tiếng tù già Trong quân nổi lên Đã đến giờ ngọ Lỗ hũ cước Bước vào trướng nói Tiểu nhân đã nghĩ ra một cách Nhưng chỉ sợ quan nhân Khó làm theo được mà thôi Quách tỉnh cảm mừng nói Nói mau đi Cho dù Muốn lấy mạng ta cũng được Có gì mà khó nói chứ Lỗ hũ cước Chỉ lên đỉnh núi cây trọc nói Giờ tí ba các đêm này Hoàng ban chủ chờ trên đó Quách tỉnh ngẩn người nói Làm sao mà nàng lên đó được ngươi đừng có lừa ta Lỗ cước nói Ta đã nói trước với Hoàng nhân không chịu nghe Thì dù nghĩ được cách hay Cũng uống mà thôi Nói xong Khom lưng một cái Quay ra khỏi trướng Quách tỉnh nghĩ thầm Quả nhiên dùng gì thuận miệng Nói một câu Cũng khiến mình bó tay hết cách Ngọn cây trọt này còn cao hơn ngọn trung chỉ núi thiết trưởng gấp mấy lần dốc núi dựng đứng ở mông cổ cũng không bằng được chẳng lẽ trên đỉnh núi có thần tiên nào có thể dòng dây xuống kéo mình lên sao lúc ấy buồn bã không vui giải tán đám đau phủ thủ một mình một ngựa tới chân núi cây trọc quan sát chỉ thấy ngọn núi này trên dưới đều phẳng lì chung quanh kết một lớp băng dày kính lóng lánh trơn tuột giống hệt cây băng lớn giam hãm Âu Dương Phong hôm trước. Nhất định là từ khi có trời đất đến nay, ngoài chim chóc ra, quyết không có thú hay người lên tới đỉnh núi. Y ngẩn đầu nhìn, đột nhiên bột một tiếng, chiếc mũ da trên đầu rơi xuống mặt tuyết. Trong chớp mắt ấy đã quyết định, nếu mình không gặp được Dung Nhi thì sống chẳng bằng chết, ngọn núi này tuy hiểm trở nhưng nhất định mình phải liều mạng mà lên, cho dù sẩy chân ngã xuống chết. thì cũng là làm theo ý nàng một lần nghĩ tới đó trong lòng lập tức khoan khoái chiều hôm ấy y ăn thịt no nai nịt gọn ghẻ hông vắt chủy thủ lưng mang dây dài trời chưa tối hẳn đã lập tức bước ra khỏi trướng chỉ thấy lỗ giảng lương ba trưởng lão đứng ở ngoài trướng nói tiểu nhân đưa quan nhân lên núi quách tỉnh ngạc nhiên nói đưa ta lên núi à lỗ hữu cước nói đúng vậy Chẳng phải hoàng nhân có hẹn với hoàng ban chủ Gặp nhau trên đỉnh núi hay sao Quách tỉnh rất ngạc nhiên nghĩ thầm Chẳng lẽ dùng nhì hoàn toàn Không phải lừa mình Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Theo ba người tới chân núi cây trọc Chỉ thấy dưới núi Có mấy chục tên thân binh Dắt theo mấy chục con bò con dê đang chờ Lỗ trưởng lão nói Giết đi Một tên thân binh Giơ tim đau lên Chặt đùi sau của một con dê lúc máu còn nóng dán lên vách núi trong chớp mắt máu tươi chảy ròng ròng đông lại chiếc đùi dê dán lên vách núi lạnh như dùng đinh sắt đóng chặt vào vách đá quách tỉnh còn chưa hiểu ý một tên thân binh khác lại chặt một đùi dê dán lên vách đá cao hơn cái trước khoảng bốn thước quách tỉnh cảm mừng mới biết ba trưởng lão dùng đùi dê làm thành bậc thang đang lúc trời rất lạnh không có cách nào tốt hơn thế Thì thấy lỗ hổ cước tung người giọt lên đứng vững trên chiếc đùi dây thứ hai giảng trưởng lão chặt một đùi dây ném lên phía trên lỗ hổ cước đón lấy lại dán lên vách núi qua hồi lâu chiếc căng dây ấy đã cao hơn mười trượng dưới đất giết dê chuyển lên chưa kịp dán lên vách đá đã đông lại quách tỉnh và ba trưởng lão dòng dây dài xuống kéo dê sống lên vừa giết vừa dán chiếc thang dê dựng tới giữa sườn núi gió thổi càng mạnh bốn người đều là cao thủ võ công thân hình tuy hơi loạn choạng hai chân đặt trên đùi dê rất vững vàng nhưng vẫn sợ trơn trượt sảy chân bèn buộc dây vào hông để đề phòng tất tả đến nửa đêm chiếc thang dê mới lên tới đỉnh núi ba trưởng lão cố nhiên vô cùng mệt mỏi quách tỉnh cũng mồ hôi thoát ra đầy người lỗ hữu cước thở dốc mấy hơi cười nói quan nhân thế này có thể tha tội cho tiểu nhân được không vậy quách tỉnh vừa xấu hổ vừa cảm kích nói quả thật không biết phải báo đáp ba vị như thế nào lỗ hữu cước nói đây là lệnh của ban chủ có khó hơn cũng phải tuân theo ai bảo bọn ta có một vị ban chủ cổ quái như vậy để làm chi chứ ba trưởng lão hô hốt cười rộ. quay mặt vào vách đá từ từ lần xuống quách tỉnh thấy ba người từng bước từng bước yên ổn leo xuống tới sườn núi mới quay đầu lại chỉ thấy cảnh sắc trên đỉnh núi tươi đẹp vô cùng băng lạnh ngàn năm kết thành một thế giới lưu ly có chỗ như quỳnh hoa thụy thảo có chỗ như quái điểu dị thú có chỗ như núi non chập trùng còn có chỗ như cây cối nghiêng ngã Quách tỉnh càng nhìn càng ngạc nhiên khen ngợi không thôi đoán chắc không bao lâu hoàng dung sẽ theo chiếc thang dê lên trong chớp mắt không kiềm được máu nóng sôi lên mặt mũi đỏ bừng đang xuất thần chợt nghe một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên tiếng cười này lập tức khiến y như nghe thấy sóng rền sét nổ lập tức quay người nhìn lại dưới ánh trăng chỉ thấy một thiếu nữ như cười Mà không phải cười Đang nhìn y Không phải Hoàng Dung Thì là ai Quách tỉnh Tuy biết rõ Có thể gặp nàng Nhưng lần này gặp nhau Rốt lại Vẫn vừa mừng Vừa sợ Ngờ là Đang trong mộng Hai người nhìn nhau hồi lâu Rồi chạy tới gần nhau Không đề phòng Băng trên đỉnh núi Trơn láng dị thường Hai người mừng sợ Lẫn lộn Đều không đề phòng Soạt soạt hai tiếng đồng thời trượt ngã quách tỉnh sợ hoàng dung bị thương người chưa chuối xuống tới đất đã vận kình nhảy lên trước đỡ nàng hai người xa nhau hơn một năm nhớ nhau muốn phát điên lúc ấy gặp lại ôm chặt lấy nhau ở đó làm sao gỡ ra được qua hồi lâu hoàng dung nhẹ nhàng gỡ ra ngồi xuống một tảng băng nhô lên như tấm thạch bàn nói Nếu không phải thấy ngươi nhớ ta quá Ta không tới gặp ngươi đâu Quách tỉnh ngơ ngác nhìn nàng Hồi lâu không nói nên lời Qua một lúc lâu mới kêu lên Dung Nhi Hoàng Dung dạ một tiếng Quách tỉnh mừng rỡ vô cùng Lại kêu Dung Nhi Hoàng Dung cười nói Ngươi kêu còn chưa đủ sao Trong bấy nhiêu hôm Tuy ta không ở trước mặt ngươi Chẳng lẽ mỗi ngày ngươi lại không gọi ta mấy ngàn lần sao Quách tỉnh nói Sao cô biết Hoàng Dung cười khẽ nói Ngươi không thấy ta Chứ ta thì thường thấy ngươi đó Quách tỉnh nói Trước này cô ở trong quân của ta Sao không cho ta gặp mặt? Hoàng Dung biểu môi nói Ngươi còn mặt dày hỏi nữa hả Ngươi biết ta bình an vô sự Là sẽ đi thành thân với công chúa Hoa Tranh Ta chẳng thà không cho ngươi biết chỗ ta ở Ngươi bảo ta là con ngốc hả Quách tỉnh nghe nàng nói tới tên Hoa Tranh Nỗi mừng rỡ lập tức tan biến lại cảm thấy bồi hồi hoàng dung nhìn quanh một vòng nói tòa cung điện bằng băng này đẹp quá chúng ta vào trong ngồi nói chuyện nhé quách tỉnh nhìn theo ánh mắt của nàng chỉ thấy trong một khối băng dày có một cái hang rỗng dưới ánh trăng thấp thoáng lóng lánh rất đẹp đúng là như một cung điện lớn làm bằng băng hai người dắt tay nhau vào động băng cùng ôm vai nhau ngồi xuống hoàng dung nói Nhớ lại việc ngươi cư xử với ta trên đảo nào qua Ngươi nói ta có nên tha cho ngươi không? Quách tỉnh đứng lên nói Dùng Nhi, Ta dập đầu một trăm cái Để tạ tội với cô đó Y theo đúng bài bản Quả thật quỳ xuống đất Dập đầu thật mạnh Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười Đưa tay đỡ y dậy nói Thôi đi Nếu ta không tha ngươi Thì ngươi có chém một trăm cái đầu của lỗ hũ cướp Ta cũng không lên gọn núi này đâu Quách tỉnh mừng rỡ nói Dung Nhi Cô tốt lắm Hoàng Dung nói Có gì mà tốt hay không tốt Trước đây chỉ cho rằng người dốc lòng muốn trả thù cho sư phụ Trong lòng không có nửa bóng dáng của ta Ta tự nhiên là tức giận rồi Về sau Thấy người và Âu Dương Phong giao hẹn Vì ta mà chịu tha cho y ba lần không giết như thế thì Trong lòng ngươi vẫn còn có ta Quách tỉnh lắc đầu nói Đến lúc ấy Cô mới biết lòng ta Hoàng Dung Lại chổ môi cười nói "Nè, Người thấy ta ăn mặc thế nào Quách tỉnh nãy giờ Toàn nhìn vào mặt nàng Nghe câu ấy Mới nhìn lên người nàng Chỉ thấy nàng Mặc một chiếc áo Lông điêu màu đen Chính là chiếc áo mình tặng Hôm hai người Đính dao ở trường gia khẩu Trong lòng xúc động Đưa tay ra Nắm tay nàng Hai người ngồi dựa vào nhau một lúc Quách tỉnh nói Dùng nhi Ta nghe đại sư phụ nói Lúc cô trong miếu thiết thương Bị Âu Dương Phong bắt đi theo về sao làm sao mà Thoát được khỏi tay y Hoàng Dung thở dài nói Hây Chỉ tiếc một tòa quy dân trang đẹp đẽ của luật sư ca Hôm đó lão độc vật ép ta giảng giải Của âm chân kinh cho y Ta nói giảng giải thì không khó Nhưng phải tìm được chỗ yên tĩnh kìa Lão độc vật nói Cái đó tự nhiên Chúng ta đi tìm chỗ chùa miếu nào yên tĩnh Ta mới nói Hòa thượng trong chùa miếu rất là đáng ghét Ta lại không thích ăn chay. Lão độc vật nói vậy thì làm sao Ta nói Quy dân trang ở cảnh Thái Hồ Phong cảnh đã đẹp Thức ăn lại ngon nữa Chỉ có điều là Trang chủ là bạn của ta Không khỏi khiến y lo lắng Quách tịnh nói Phải rồi Nhất định y sẽ không có chịu đi đâu Hoàng Dung nói Không Y là người rất tự đại Có coi ai ra gì đâu Ta càng nói như vậy Y càng đòi đi chứ Y nói bất kể trong trang có bao nhiêu bạn bè của ngươi Lão độc vật cũng đối phó được Hai người mới tới quê dân trang Cha con lục sư ca Lại đều không có nhà Té ra đều tới nhà trình đại tiểu thư Ở huyện Bảo ứng Tại Giang Bắc thăm hỏi thông gia Người biết tòa trang diện đó là xây dựng Theo thuật ngũ hành bát quái của cha ta mà Lão độc vật vừa vào tới trang Đã biết là không hay rồi Đang nghĩ cách kéo ta lui ra Nhưng ta hả thoát bên đông Thoát bên tây Đã sớm không còn bóng dáng nữa Y tìm ta không được Nổi cơn giận lên Một nắm lửa đốt Quy Dân Trang thành bình địa luôn Quách tỉnh A Một tiếng nói À ta tới Quy Dân Trang tìm cô Chỉ thấy ngói vỡ gạch nát Không ngờ là Việc hay của lão độc vật Hoàng Dung nói Ta cũng đoán là Y sẽ đốt trang diện Cho nên trước đó đã bảo mọi người trốn đi hết đi Lão độc vật tuy không bắt được ta Nhưng mà Y quả thật xấu xa tàn độc quá Chờ ta trên đường về đảo đào qua Mấy lần suýt nữa chạm mặt y Về sau ta lên mông cổ phía bắc Y cũng lại đuổi theo Ngốc ca ca mai mà ngươi ngu ngốc á Chứ nếu mà Linh mẫn cơ cảnh như lão độc vật Trước sau bao giây Thật ta không biết trốn ở đâu nữa Quách tỉnh cười ngượng nghịu Quang Dung nói Nhưng mà sau cùng thì ngươi cũng thông minh Biết ép lộ hủ cước nghĩ kế nữa dùng Nhi là cô dạy ta mà Ta dạy ngươi hả thì là cô dạy ta trong mơ lúc ấy đem giấc mơ kể lại một lượt hoàng dung lúc ấy lại không cười cợt trong lòng vô cùng cảm động dịu dàng nói người xưa nói tinh thành tới mức tột đỉnh thì vàng đá cũng tăng người nhớ nhung ta như vậy quả thật ta phải gặp hơi sớm hơn Quách tĩnh nói dung nhi từ nay trở đi cô vĩnh viễn đừng rời xa ta nữa có được không